Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện tâm lý xã hội cai Nghiệt của tác giả Trị Dậu và cùng xem xem cái cô vợ tên là Mai này cái đời sống của cô ta còn gặp phải những cái điều gì, lật trái ngang, nọ ăn trái. Hôm qua chúng ta đã xem cái quá khứ của cô ta rồi và sắp tới diễn biến nó sẽ ra sao. À, rất mong quý vị và các bạn tiếp tục ủng hộ đình duy ủng hộ nghiện truyện bằng cách đơn giản nhấn nút đăng ký kênh nghiện truyện cho đình duy cho tác giả chị dậu một like một uh, chia sẻ và để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều Ngay sau đây là tập 2, cay nghiệt qua giọng đọc đình duy con à người ta bảo cây độc không trái Gái độc không con, không biết để cho nó đứa con, thì nó phải tìm bên ngoài thôi. Câu nói độc địa của mẹ chồng khiến Mai giật mình trở về hiện tại. Bụng cô bỗng dưng nhói lên một hồi. Mai ôm bụng nhăn nhó, mẹ cô bội vàng. Con sao thế Mai? Mai lắc đầu. Con không sao mẹ. Bụng dạ sao thế? Mà mẹ nói này, cũng đã ba năm rồi, con cũng nên xem thế nào. Để cho nhà họ thằng con trai Thế mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy mà thôi Còn Mai nhìn mẹ ấp ứng Hay là thử đi bắt mạch bốc thuốc Xem thế nào Ở xã bên đấy có ông thầy mát tay nắm Mấy cặp hiếm muộn qua đó đều có con rồi đấy Hôm nào thư thả mẹ dẫn qua Mai cũng không hiểu vì sao Dù không đều đặn Nhưng mà cô và chồng Vẫn có quan hệ qua lại, Chỉ là hắn ta quan hệ với cô Bởi những lần muốn phát tiết sinh lý mà thôi Bởi đây anh ta không còn gọi tên lệ Mà truyền qua cô Xuân nào đó rồi Kể cũng là lần trước Cô mới có một lần đầu tiên với Bình Sau đó một lần nữa với Tú Là đêm đó Vậy mà lại trúng số có thai Về đây đã ba năm Mà chẳng có lại Vâng Để con tính Nhưng mà nếu xác định ly hôn Con sẽ không để nữa đâu Như thế cả hai bên cùng đỡ phiền. Bà Lan gắt lên. Còn nói vớ vẩn gì thế? Mẹ cấm định. Còn nói lùng tùng thế nữa thì con về đi. Không cần đến thăm mẹ nữa. Định nói thêm câu gì thì Mai có tiếng chuông điện thoại. Mai lén nhìn mẹ rồi lèn ra cổng. Là Quế. Giờ này Quế nghỉ làm ở nhà để chuẩn bị lấy chồng. Từ bữa biết Quế giấu chuyện Mai yêu bình rồi còn có thai nữa thì mẹ Mai không còn quý cô như trước đây nữa. Quế biết nên dù đôi khi muốn qua nhà hỏi thăm như trước đây cũng không dám nữa. Chỉ có khi nào Mai về trùng hợp thì hai người hẹn nhau mà thôi. Sau khi hỏi qua loa vài câu, hai đứa lại ôm nhau khóc dưng dứt ở sau hàng rào. Chuyện của Mai khiến Quế nhiều lần sợ lấy chồng. Mãi gần đây, ba mẹ hối quá lại còn Mai mối nên đồng ý lấy ngay anh làng bên. Sang tháng là làm đám cưới. Đời chẳng biết thế nào, ông tu ấy trước đấy yêu mày như thế, mà giờ lại vậy. Đúng là chẳng nói trước được điều gì, thôi thì tùy mày quyết định vậy, ở được thì ở, không thì chia tay. Nhưng kể ra chia tay bây giờ, mẹ mày cũng khổ, sợ không chịu được áp lực. Quế lại chép miệng. Chắc số mày cũng lận đận, hồi ấy không lấy lão tú, mà nhà thằng mình đó có đồng ý mày. Thì giờ mày cũng chẳng sung sướng gì Nhà nó giờ còn gì đâu Mày nói gì thế Là sao Mày vội thế làm gì Hay vẫn còn tình cảm với thằng sở khách đấy Tao Tao Mày không thể phủ nhận rằng Mối tình đầu sâu đợn đó Dù có thế nào Cũng là một vết thương ăn sâu trong lòng cô Cô chưa từng nghĩ Bình lại phản bội cô hoặc anh có nỗi khổ riêng trong lòng mới thấy. Thôi được, nói cho mày cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tổ gạo nhà ai. Thực ra cuối năm ngoái nhà nó phá sản hết rồi, giường may, nhà cửa cũng bị người ta thu nợ hết. Bố mẹ nó thì ngay bảo sốc nặng, vợ thì bỏ đi theo thằng giàu khác, còn nó thì chạy vạy mọi nơi trốn nợ thì phải. bị người ta siết nợ. ờ, tao chẳng rõ nội tình. Nói chung là mấy người làng mình làm ở đó giờ nghỉ thất nghiệp về cả lũ hồi cuối năm đấy. Tết còn trả được su nào mang về ăn Tết. Đúng là các cụ nói trả sai. Sông có khúc, người có lúc. Sống ác quá, cũng gặp quả báo sớm thôi. Lời nói của Quế khiến Mai măng máng nhớ lại. Có lần nào đó mẹ chồng cô nói chuyện điện thoại, bảo mua lại công xưởng công ty gì đó. Có khi nào chính nhà chồng cô là chủ mua lại nhà Bình hay không? Không. Không không thể nào, chắc không phải đâu. Mấy năm nay từ khi lấy chồng, có mấy lần bị thăm mẹ rồi vội vàng về ngay, còn lại mai quanh quẩn hết lau nhà, giặt quần áo, phơi đồ, ủi đồ, cơm nước ba bữa, toàn việc không tên, có đi ra ngoài đâu mà biết gì. hở ra ngoài là bị mẹ chồng soi mói, sỉa xói, bới móc đủ thứ. Nhưng gần một tháng trước Mai đạp xe ra phòng giao dịch ngân hàng để gửi cho mẹ mấy trăm nghìn mua thuốc thì vô tình gặp Bình. Hôm ấy Bình hẹn Mai ra quán cà phê nhưng Mai không đồng ý. Cô nói không còn chuyện gì nói với anh ta. Nhưng Bình nếu lấy Mai sợ người ngoài để ý nên Mai theo Bình vào một quán cà phê cỏ ven đường. Bình nói nhà anh gặp chuyện không may bây giờ cũng không dám cầu xin Mai quay lại nhưng anh ta khuyên cô Hãy chia tay với Tú, rời khỏi nhà đó đi. Chính hôm ấy, dù chẳng có gì, nhưng cuộc nói chuyện chưa đầy 5 phút đó đã vô tình chính là chủ đề để sáng hôm qua Tú đánh Mai vì mẹ chồng cô nói bạn của kết phương nhìn thấy cô gặp gỡ Bình, còn cho Bình tiền. Nào cô có su nào mà cho ai cơ chứ? Từ bữa gặp Bình đó, Mai cũng dò hỏi tin tức. Nhưng chẳng ai hay biết, giờ chỉ biết nhà anh ta phá sản rồi. Mày được mặt ra đó làm gì? Thôi, tao về đây, kẻ mẹ mày lại khó chịu. Về luôn à? Chứ không, để mẹ mày biết tao lén đến gặp mày, mai mẹ tao lại ăn đủ. Quyến luyến chưa muốn rời xa nhau. À, quên. Một năm tháng sau tao làm đám cưới đấy. Nhớ về. Ừ. Sau khi nói chuyện với mẹ mấy câu nữa thì Mai lại đón xe, quay lại nhà chồng để kịp nấu cơm chiều. Mấy hôm sau, thi thoảng bà Phú lại mắng nhức vài câu, đánh bóng, đánh gió, là kết trang mới xứng đáng là con dâu của bà. Muốn Mai đồng ý ly hôn với Tú đi. Nhưng từ sau khi Mai nghi ngờ vụ phá sản nhà Bình không rõ có phải nhà bà Phú hay không, thì Mai lại có một suy nghĩ vô cùng táo bạo. Cô không muốn chia tay với Tú nữa. Cô muốn tiếp tục bám trụ căn nhà này để tìm ra nguyên nhân. Muốn giải đáp vì sao mình lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Muốn biết mẹ chồng cô có phải là người mua lại công ty hay không. Nhưng lý do để không ly hôn lúc này là cô phải có thai. Một buổi sáng sau khi Thu xếp xong công việc, Mai Lén đến qua sản bệnh viện khám xem mình bị làm sao. Sao? Sao ạ bác sĩ? Mài ngờ ngác ngồi bật dậy Khi đang nằm trên bàn siêu ân Khiến ông bác sĩ trao mày Tôi nói cô có thai rồi Thai được hơn 8 tuần Tim thai hoạt động tốt Ờ thật, thật không ạ Ờ cái cô này Thế cô đi khám thai cô còn hỏi tôi có thật hay không Dạ dạ cháu Lâu rồi Có lẽ từ lần hồng thai đầu tiên Thì chu kỳ của Mai cứ linh tình lồng cồm Khi thì 30 ngày Có khi lên đến 4-50 ngày Lên lâu rồi Mai cũng không để ý Chính vì Chu Kỳ độn sột Nên Mai cũng nghĩ mình khó có con Hôm nay đi khám hiếm muộn Lại trúng số có bầu Đúng là ông trời giúp Mai Dù không có đứa con này Thì cô cũng tìm cách tạm hoãn Việc ly hôn lại Nhưng có thai là cách tốt nhất Mai trở về nhà Thì nghe thấy một giọng nói trẻ trung Từ tầng hơi vọng xuống Bác ơi Bức tranh con mang tới, con thấy cho trong phòng ngủ của anh Tú là hợp nhất ạ. Mẹ chồng cô đang ngọt trái cây ở phòng khách, vừa nhìn thấy Mai về. Mày đi đâu? Bây giờ mày vác cái mặt về thế kia Mau vào nhà làm cơm đi. Này tao đón khách đến chơi đấy. Mai không nói gì mà thay dép rồi đi thẳng lên phía phòng ngủ của vợ chồng cô. Cô lại. Sao lại tự ý vào phòng của vợ chồng tôi? Cô gái mặc chiếc váy hồng đến gối để lộ đôi càng chân trắng trẻo đang bước một chân từ phòng ngủ của vợ chồng Mai ra, khựng lại. ơ chị là... Tôi là vợ của anh Tú. Tôi hỏi cô, vì sao lại tự ý vào phòng của vợ chồng tôi? Trang bước chân ra khỏi cửa phòng, cầm bức tranh cô gái mặc yếm đào cầm hoa sen, cười khầy. ha Thì ra cô là con bé quê mùa mà Phương hay nói tới. Đúng hôm nay cô là vợ anh Tú. Nhưng trước sau gì, vị trí ấy cũng thuộc về tôi thôi mai lao tới để định cho cô ta một cái bà tay Còn chưa kịp đưa ra Thì giọng mẹ chồng cô từ phía cầu thang chạy lại Mày làm gì thế hả mày Tao bảo mày đi nấu cơm Hôm nay nhà có khách cơ mà Mày thái độ cái gì thế Rồi bà tới túm tay mai lôi ra phía sau Còn đứng đó Xuống bếp nấu cơm đi Nhớ là Trang không ăn được đồ nhiều dầu mỡ Nấu nướng đừng bỏ mỡ vào Rồi quay sang Trang Con có sao không Con đừng để bụng Nó vẫn cái kiểu lầm lì như thế đấy Nhưng mày không xuống, cô quay sang mắt tròn xoe nhìn bà Phú. Đây là phòng của hai vợ chồng con. Con không cho phép người ngoài tự ý vào. Cô ta không có phần sự gì. Đừng tự ý vào phòng của vợ chồng con. À, mày còn thái độ à? Tao đã để mặt Trang mà không làm tới với mày. Mày còn thích thái độ gì đây? Rồi bà chống lạnh. Trang trước sau gì cũng về thay thế mày trong cái nhà này. Việc nó tự vào đó là tao cho phép đấy Được chưa Đồ dừa điếc kia Mày không đẻ được Để tao lấy vợ mới cho con trai tao Kìa Bác Có gì từ từ nói ạ Con không phải gàn bác Cá không ăn muối cá ươn đấy mà Nhưng Con có thai với anh Tú rồi Sau câu nói ấy Bà Phú bỗng cười phá lên Vì bà biết cái thai lần trước Hồng Cũng là bà cho Mai uống thuốc hàng ngày Sau đó còn uống thêm một thời gian nữa, thì mai làm sao mà có con lại được. ha <cười> ha, nực cười à. Nhưng Trang có vẻ hơi lo âu. Cô ta được lòng bà Phú, nhưng quả thật, được Tú yêu thì chưa. Mặc dù cũng chủ động nhắn tin hẹn hò, nhưng Tú vẫn chỉ là ẩm ờ, đôi khi cơ hội được gặp Tú là do em gái Phương tạo cho. Chị đừng có dọa, tôi và anh Tú sớm muộn gì cũng có em bé thôi. Trang... Còn lo cái gì chứ? <cười> nó làm bộ thôi. Nó dạo này lại ăn gan hồm, dám mang chuyện này ra để dọa người. Kệ nó đi. Nói rồi bà Phú kéo giang xuống tầng 1, bỏ lại sau lưng câu nói. Màu nấu cơm đi, cái phương nó cũng sắp về rồi đấy. Đừng để khách về chờ cơm. Mai định cầm kết quả siêu âm ném vào mặt bà ta, vì thế bà ta không hề mãi mai tin chuyện cô có thạch. Nhưng không hiểu do tính tình vẫn trầm lặng như thế, hay là do hơn 3 năm nay về sống với nhà bà Phú, Đã rèn rũ Mai trở thành con người trầm tính hơn Trai lì hơn như thế Mai biết rất rõ Bố chồng cô không thích kẻ phản bội Không biết vì lý do gì Nhưng ông không cho phép có sự phản bội trong hôn nhân Và tình yêu nếu không có lý do gì Bởi thế nhưng mà Đã nói Tú dù có bỏ bên ngoài Cũng chưa từng dẫn về nhà Lần này bà Phú công khai Dẫn cô con dâu tương lai thứ hai về Chứng tỏ đã có tâm lý nhất quyết đuổi cô đi rồi mai nghĩ thế nào không cầm giấy siêu âm đuổi theo nữa mà đợi vài hôm nữa bố chồng cô về rồi tính tiếp mai xuống bếp nấu cơm canh như bình thường ngoài phòng khách Ăn đi con nho bác được đối tác biếu đấy nho này ngon ngọt lắm vẻ mặt trang hơi no lắng mặc dù được bà phú bóc sẵn nho cho vâng vâng ạ bác này chuyện có thái chị hay là con muốn con muốn bà phú âu yếm nhìn trang bay hiểu ý cô gái chứ Nó lại mạnh dạn muốn ngủ với con bà trước khi về đây. Cái này bà cũng không cần, nhưng thằng túi, nhiều lần bà gợi ý nó toàn gạt phát đi. Anh Tú dạo này bận công việc liên miên, nhiều việc, cả cũ lẫn công ty mới, thế nên việc đó để bác từ từ sắp xếp. Nhưng cô ta, cô ta có thai thật rồi, anh Tú sẽ không vì thế mà. Bà Phú cởi đắc ý cầm tay Trăng. <cười> con không phải lo, nó dọa thôi, thai cái gì mà thai, nha, cứ vui vẻ chuyện sẽ đâu vào đấy, nghe bác, bác đã coi con là con dâu rồi, còn chuyện về đây chỉ là sớm muộn thôi nha. Đợi bác trai về là xong thôi. Nào ăn đi, ngoan. Mấy hôm sau bố chồng Mai về thật. Người đầu tiên ông hỏi khi bước vào nhà chính là cô. Ông cũng không quên mua quà cho đứa con dâu ngoan hiền xinh đẹp của mình. Mai vui vẻ đón nhận trước ánh mắt không mấy vui vẻ của mẹ chồng, nhưng vẫn tỏ ra là một người mẹ mẫu mực với con dâu. Ông lúc nào cũng chú đáo với mẹ con tôi. Tôi cũng thấy mình thật là có phước. Nhưng mà ông có một vừa hai vài thôi. kẻo nó lại sinh hư. Mất bao công sức tôi dạy dỗ bấy lâu nay. Ờ, biết bà bất bà nhưng cái mai vốn dĩ cũng ngoan hiền từ trước. Bà cũng không cần phải khắt khe với nó làm gì. Ông cứ nghĩ xấu cho tôi. Có mặt con gái, con trai ông ở đây, chúng nó đều thấy. Trước giờ tôi có bao giờ hà khắc gì với nó quá đâu. Cưới về đây dù nó chưa sinh cho chúng ta đứa cháu nào. Nhưng mà nó cũng có phải làm lộn bứt bà gì đâu. Tôi cũng chả dám nặng lời gì. Bà Phú tươi cười nói với chồng trước mặt con gái bà con dâu. Phương cũng à rua theo. Phải đó, ba đi vắng thì cũng chả khác gì ba ở nhà. Mẹ quan tâm đến chị ấy lắm, có khi còn hơn cả con ấy. Tú thì không biết nên nói như thế nào. Hắn nhìn sang bố lại liếc mắt sang bên mẹ. Mẹ hắn đã nói tối nay muốn nói gì cứ nói ra. Hắn vừa nhai miếng cơm vừa nghĩ không thông. Sáng qua mẹ hắn còn ủng hộ việc hắn bỏ Mai. Sau giờ ba về lại nói đỡ cho cô ấy làm cái gì. Hắn nuốt miếng cơm, uống ngụm bia rồi ngập ngừng. Mẹ, ba, nhưng con có chuyện muốn nói. Mai ngước mắt sang đối diện nhìn chồng. Con Ba Phú quay sang con. Có gì mà đái bóng thế con trai? Con gì cứ nói ra, ba mày xem có giải quyết được gì không? Con muốn ly hôn với Mai. Ông Phú bừa nhấp ngụm bia mà phụt đánh phù, xong ho sặc sụa. Bà Phú ngồi cạnh vô vàng đưa tay vuốt vuốt vào lưng ông hỏi han Ông, ông có sao không? Rồi quay qua nguyết con trai. Con làm cái gì thế hả Tú? Ba con mới về. Sao con lại nói câu đó vào giờ ăn cơm này? Bà hai đứa làm sao? Có chuyện gì thế? Sao tự dưng đang yên năng lành lại nói vấn đề này? Vỗ vỗ lưng ông Phú rồi lại tiếp tục. Có gì từ từ bảo nhau chứ? Con cũng biết bố con ghét nhất là chuyện ly hôn mà. Rồi bà quay sang Mai, mặt dịu dàng nhưng đôi mắt hẳn rõ ý cười. Hay là Mai, có chuyện gì sống vật lòng không phải để chồng con nó mất mãn. Mẹ nghe thằng Tú nói con lâu rồi còn không chiều nó lấy một lần đấy. Con, con... Mai ấp úng nhìn sang chồng lại nhìn sang bố chồng. Ông Phú sau một phút sốc nhiệt thì cũng trở lại mặt nghiêm nghị nhìn con trai. Có chuyện gì... Con nói cái gì mà chia tay? Đang sống yên ổn tại sao lại chia tay? Chuyện đâu rồi cô ấy không quan hệ với con? Nghiêm ngặt trên chuyện dừng chiếu con không nói. Nhưng con không thể sống với người phản bội đại mình. Tú nói. Bà Phú liếc mắt với con trai. Cái gì? Mai nó phản bội đại con á? Nó ở nhà quanh quẩn với mẹ. Làm sao nó lại phản bội lại con? Ngoài trừ... Ngoài trừ cái việc nó không đẻ được chứ sao lại có chuyện phản bội con được? Con... Con có thai rồi... Con không phải là không biết đẻ. Mai bội vàng phản bác lại lời nói của mẹ chồng. Tú nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy ngạc nhiên. Đây là sự cố ngoại ý muốn gì vậy? Bà Phú lắc nhẹ ra dấu với con. Ánh mắt chỉ vừa chạm nhau rồi lại trở về trạng thái ban đầu. Mai đứng dậy lên phòng mình lấy tờ giấy khám thai hôm trước xuống. Con có thai rồi. Con cũng mới biết đấy ạ. Bà Phú vơ vội tờ giấy khám thai. Nuốt ngụm nước bọt rồi đưa cho ông Phú. Ông Phú nhìn tờ giấy nở đồ cười hiền hòa như chút đi gánh nặng. Tú nhìn mẹ. Bà Phú ho nhẹ. Ừ. Đây là một chuyện đáng mừng. Thế còn chuyện con nói mai nó phản bội phải trình bày cho rõ ràng chứ. Tú cũng rời khỏi bàn ăn, chạy ra xe, lấy một bọc. Mọi người nhìn xem. Trong khi làm vợ con, bà Cối còn hẹn hò với người ngoài. Mà nào phải là bình thường. Đây là người tình cũ của cô ấy. Hơn nữa cũng lâu rồi cối luôn lầm lì, chuyện vợ chồng đều không thoải mái, không cho con cơ hội làm chuyện đó. Những tấm ảnh của Mai và Bình trong quán cà phê, lúc đó Bình còn cầm tay Mai như thể níu kéo, còn có cả hình chụp nghiêng như thể hai người đang hẹn hò hôn nhau, còn có cả mấy tấm chụp ở bệnh viện, đó là lần Mai đưa mẹ vào bệnh viện kiểm tra thì gặp Bình khi đó cũng đưa mẹ vào viện vì bãi đòi tự tử khi công ty bị phá sản, được chụp lại phơi bày trên bàn ăn. Ông Phú vừa nãy còn tươi cười nay mặt bỗng đổi sắc. Cái phương thì bò đũa, cầm mấy tấm lên rồi há miệng tròn mắt như thể ngạc nhiên lắm. Ôi trời, chị Mai, chị hẹn hò với tình cũ bị người ta bắt gặp tại chỗ này. Trời ơi, mai là mai, ba con đi vắng, mẹ ở nhà chăm con đủ điều, có cho con thiếu thốn tình cảm gì đâu. Con ăn sung mặc sướng, sao con lại làm ra cái nông nỗi này? Cái thai này, cái thai này, có phải cháu của cái nhà này hay không đây? Chồng con, con còn không cho động vào, thì cái thai này, cái này ông Phú ngắt lời kêu than sướt mướt của vợ, đôi mắt hành lên trông rất nghiêm khắc. Chuyện này là như thế nào? Bà, bà hãy tin con, không có chuyện đó đâu ạ. Con, con... Đến giờ phút này, con còn có thể ngồi đây mà chối cãi được hả mai? Nhà này đã đối xử bạc với con chưa? Tại sao, tại sao không bỏ được tình cũ? Trước đây con tưởng qua lại với nó, thằng tú nó ngu rốt, nó yêu con say đắm, mọi thứ bỏ qua hết cho con. Nhà này cũng rộng lượng đón con về làm dâu làm con, cho con ăn sung mặc sướng Sao con này làm ra như thế hả Mai Tú đứng dậy Tôi đều cô tha thiết như thế nào Đến giờ, đến giờ tôi mới hiểu Cái tai lần trước tôi cũng được cố gắng để chấp nhận nó như thế nào Cả anh cũng không tin em sao Em không có Cô thế này tôi tin được sao Tú nói rồi ném xô mấy tấm hình Mai á khẩu Cô muốn bật khóc nhưng khóc không được Đôi mắt phổ xương Lòng dâng lên nỗi đau đớn hận thù Tú định đứng dậy bỏ đi thì ông Phú nói lớn Thôi cả đi chuyện cũng chưa dáng tỏ, cứ để đứa bé ra đời, chuyện ly hôn tạm gác lại, chờ nó ra đời rồi tính sau. Hơn nữa chỉ dựa vào mấy tấm hình của kẻ lạc danh cũng chưa kết luận được gì. Rồi quay sang tú, ông tiếp tục. Còn con nữa, có vợ phải tin vợ mình, con cũng nên dành thời gian thường xuyên với vợ. Con đi tối ngày, thì còn gì gọi là vợ chồng trẻ nữa. Còn đi như thế mai nó không phản đàn con. Vậy mà chỉ dựa vào mấy tấm hình, có nó bội chụp mũ cho nó có con bên ngoài, đàn ông mà sống như thế à? Ông nói thế là thế nào? định nuôi thêm một đứa con hoang nữa Bà Phú cũng lớn tiếng nói với chồng. Bỏ qua lời nói của vợ, ông Phú nhìn mai cắt ngăn. Cái nhìn không còn chiều mến như lúc mới về nữa, nhưng dù sao cũng không phải là sự chán ghét. Còn con, cố gắng giữ gìn chăm sóc sức khỏe cho đứa bé. Chuyên tâm với chồng hơn. Đừng để xảy ra những chuyện như hôm nay nữa. Nhưng sau khi mọi người bình tĩnh lại, ta cũng cần lời giải thích của con. Vâng ba, con cảm ơn ba đã tin con. Con thề con không làm chuyện gì trái với tâm mình. Cái tay này là của chồng con. Không phải của ai khác Không giống như những gì ba nhìn thấy đâu ạ Ông Phú đứng dậy ôm ngực bước trở vào Tú tròn xoay mắt nhìn mẹ Tại sao quay qua thành con có lỗi vậy Bà Phú nắc đầu với con trai Con cứ để đấy cho mẹ Bà Phú vội vàng chạy theo nắm cánh tay chồng Để tôi đỡ ông về phòng nghỉ ngơi Con với cả cái đường quang công đi Đi bụi dập Sướng không biết đường mặt sướng Bữa cơm cũng không xong. Tiếng bà Phú vừa đi vừa vang lên Phương chép miệng rồi cũng rời ra phòng khách. Chuyện như vậy mà ba vẫn bênh chị ta được. Trà hiểu em và anh là con ba hay chị ta mới là con gái ruột của ông nữa. Cô ta lại tiếp tục lắc đầu nhìn mai. Ngu si đần độn, không bao giờ chữa khỏi. Anh Tú. Tú định rời đi nhưng tiếng gọi trong trèo của vợ khiến hắn ta khựng lại bước chân. Đúng là đứa con lần trước. Em không rõ là của anh hay của người đó. Em đã lợi dụng tình cảm của anh để mong cứu lấy con mình khỏi cảnh không cha. Nhưng đứa con này là thật, nó là giật máu của anh không phải ai khác, em biết anh không còn yêu em nữa, nhưng hãy tin rằng em không hề phản bội anh. Tim tú bỗng dưng đập thật mạnh, bàn tay khẽ run run, hắn nắm chặt lại thành cỏ đấm rồi không nói lời nào, ra xe, rời khỏi nhà. Một mình mai ngồi phịch xuống bàn ăn, nước mắt trào dâng. Vậy là cả nhà chỉ duy nhất ông Phú bố chồng cô là còn tin cô do diễn ngay từ lần gặp đầu tiên nông phú vui mừng và không ngờ tới mai lại chính là bạn gái của con trai ông và ủng hộ hai người họ đến vậy bởi vì mai chính là cô bé mà ông vẫn hay gặp khi tới thăm mẹ cô ông còn có ý muốn nuôi mai học hết học đại học nhưng mẹ cô ngăn cản cuối cùng trái đất tròn lại cho ông có cơ hội bù đắp nó là con dâu vậy là mai không phải rời khỏi nhà này ngay nhưng đến nước này dũ mới còn tin mai Thì liệu Mai có bất chấp mọi thứ, kể cả lời nói của mẹ đẻ cô, nếu con làm gì tổn hại đến nhà đó, nhất là ba chồng con, thì thả giết mẹ đi cho rồi. Để rời khỏi căn nhà này hay không? Mấy hôm sau, Tú vẫn thấy về nhà muộn vì có ba về là hắn không dám qua đêm bên ngoài. Nhưng mà hắn không cáu gắt cũng không hề nói chuyện với Mai. Về phòng khi thì ngủ dưới đất, khi thì ngủ ở ghế sofa, không lên giường ngủ với vợ cũng không nói bất kỳ câu gì. Ông Phú thi thoảng hỏi thăm Mai vài câu trong bữa ăn, còn bà Phú vẫn bận rộn với việc riêng của mình bên ngoài. Có hôm bà còn bảo Mai làm thêm phần cơm, Mai vẫn ngoan ngoãn làm mà không hỏi. Nhưng bà ấy lại tự mình tiết lộ. Trang nó mới ngén, không ăn được đồ ăn bên ngoài vì nhiều dầu mỡ. mày mang một phần cho nó. Mai vẫn im lặng, đậy nắp hộp cẩn thận và để ở bàn ăn. Bà Phú nghiến răng nghiến lợi, bà ức lắm nhìn cái dáng vẻ rừng dưng như không có chuyện gì xảy ra của Mai bà muốn bóp cổ cô luôn vậy nhưng nó vẫn đang được lòng chồng bà rồi bà đã tìm cách để cho nó bay khỏi cái nhà này mà chồng bà vẫn bênh nó rồi có ngày bà sẽ khiến chồng bà không còn chút lòng tin nào với cái đứa con dâu này nữa thì thôi bà dí sát mặt vào Mai hỏi nhỏ cái thai của mày là thật sao vậy cái thai của Trang là thật à mai cũng nhếch miệng cười với mẹ chồng rồi lững thững trở lại bếp. Thái độ này của mai khiến bà phú càng tức tối. Bà phú trợn mắt lên, miệng tròn. đời bà chưa từng nghĩ lại để đứa con dâu nốt châm biếm như vậy. Bà chỉ có thể ở trên chứ không thể ở dưới được. mày chờ đấy. xem mai thật hay ai giả. xem tao chị mày như thế nào. bà nghiến răng dậm chân rồi xếp cặp lồng bước ra. một buổi trập tối. Trời mưa rông, gió đớn. Mai vừa nấu cơm tối xong. Đã 7 giờ mà cả nhà chồng cô chưa ai về vì mưa. Chuông điện thoại của Mai vang lên alo tôi nghe ạ. Cô là con gái của bà Nguyễn Thị Lan, 53 tuổi à? Vâng, tôi đây. Cô mau đến bệnh viện gấp. Mẹ cô đang nguy kịch. alo mẹ tôi bị làm sao ạ? Nhận điện thoại xong, mà cả người Mai run lên bẩn bật. Cô không nghĩ được cái gì nữa. Đến thay bộ đồ ở nhà cũng không. Bội vàng rời khỏi nhà. Vừa tới bệnh viện, sau khi hỏi Han biết mẹ mình nằm ở đâu, Mai chạy như bay tới, quên luôn việc mình đang mang tay, phải đi đứng nhẹ nhàng. Đèn phòng cấp cứu vẫn chưa chuyển màu xanh. Mai đến thì thấy người gì không chồng, không được minh minh lắm của cô đang ở bên ngoài chờ. Mẹ cháu thật là bị làm sao hả dì? Có chuyện gì với mẹ cháu vậy? Vừa hỏi mà nước mắt Mai đã trực rơi. Dì cô trả lời, mẹ cháu... Mẹ cháu mưa to quá, chị ấy, chị ấy đổi nón ra, che cho mấy con gà, thì bị tấm mái tôn nhàng nhà xóm bay qua đâm phải. Mẹ cháu... <cười> chị ngã, máu rất nhiều. Mái tôn đè lên sao? gì gật gật, Mai sốt ruột như lửa cồn. Mấy tiếng sau, tiếng trung điện thoại của Mai gieo, vừa mở máy. Alo à? Mày đi đâu mà giờ còn chưa vậy? Đang nhận điện thoại của mẹ chồng thì cờ phòng cấp cứu mở ra. Ai là người nhà của bệnh nhân lan? Mai quên tắt máy, trả lời bác sĩ luôn Cháu, cháu ạ Mau vào với bệnh nhân đi Tiền thể tôi cũng trao đổi luôn Dạ, mẹ cháu, mẹ cháu sao rồi bác sĩ? Mai vừa hỏi Vừa nhét cái điện thoại vào túi quần Rồi đi theo bác sĩ bảo trong Chúng tôi xin lỗi Bà bị mất máu quá nhiều Trước khi được đưa tới bệnh viện và năng lại đè vào não khiến hộp sọ bị tổn thương Tay gãy, một bên chân gãy Hai đùi cũng bị rách rất nhiều chỗ Người nhà nên chuẩn bị Đi và xem bà có điều gì chăng chối lại. Ai, chúng tôi, chúng tôi xin lỗi. Bác sĩ, bác sĩ nói gì cơ? Là sao cơ? Mẹ cháu. Mai hỏa lên khóc, Nếu tay áo về bác sĩ. Mẹ cháu, không, không, không thể nào. Làm ơn, làm ơn cứu mẹ cháu. Xin lỗi. Vì áo trắng blue tỏ ra đau lòng rồi bước đi. Mai sau giây phút bàng hoàng thì chạy lại với mẹ cô. Mẹ, mẹ, mẹ sẽ không sao đâu mẹ ơi, mẹ... Tiếng mẹ mai ú ớ trong cái ống thở trộp, khuôn mặt xanh sao. Tay bà khẽ động đậy khi mai nắm lấy. Người gì bên cạnh cũng khóc. Chị, chị ơi! Bác sĩ, hình như mẹ cháu muốn nói gì? Sau khi bác sĩ thay ống thở trộp bằng ống luồn dây qua mũi, đôi mắt lờ đờ của bà Lan hé hé rồi bắt đầu thều thào. Mày, con hãy sống thật tốt nha. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không, mẹ... Mẹ nghỉ đi, đừng nói gì nữa. Nghe mẹ, sống thật tốt. Mẹ biết mình không sống được bao lâu nữa. Không, không, mẹ ơi, mẹ sẽ sống thọ, mẹ sẽ sống, còn chờ con sinh con. Mẹ còn phải bế cháu cho con nữa chứ, con có thai rồi này. Mai cầm bàn tay đang được dây chuyền của bà đưa tới bụng mình, nước mắt tuôn rơi. Nụ cười trên đôi môi tím dần của bà khẽ nở. Vậy, vậy à? Thật sao? Mai gật đầu. Vậy hãy gọi cho ông ấy. Kêu ông ấy đến đây. Mẹ muốn nói với ông ấy vài điều. Trước khi đi, mẹ, mẹ muốn gặp ai? Ông, ông Phú, ba chồng có nước. Mai tròn xe mắt nhìn mẹ. Bà khẽ cử động cái đầu như thể khẳng định lại một lần nữa cho đứa con gái của mình. Mai hơi bàng hoàng với lời đề nghị của mẹ. Sao tự dưng sau khi biết cô có thai, bà lại muốn gặp ba chồng? Nhưng nhìn mẹ yếu ớt, xanh sao, chân tay bọc kín không cử động được, cô không suy nghĩ được nhiều, rút điện thoại ra, gọi cho ông Phú. Ông Phú nghe máy, sau khi vội vàng thông báo mẹ mình không may đang nguy kịch ở bệnh viện, Mai cảm giác rõ ràng, hơi thở gấp gáp của ông Phú. Cô còn cảm nhận được có thể tay cầm điện thoại của ông hơi run như muốn nó rơi xuống nền. Mai chỉ nghe tiếng ừ, ờ rất vội vàng, sau đó là tiếng động của bức chân vội vã. Cô tắt điện thoại và chờ vào cạnh mẹ. Hiện tại mẹ cô không tự thở được mà phải qua giây. Nhưng chỉ sau mấy phút chờ vào, bà Mai nhìn rõ đôi môi bà đang dần tím đi. Có lẽ đúng như lời bác sĩ nói, mẹ cô bây giờ chỉ còn sống đến bằng giờ. Mai lại trào nước mắt. Cô không hiểu rõ mẹ và ba chồng mình có mối quan hệ gì, mà trước khi chết bà lại muốn gặp ông đến như vậy. Nhưng mong rằng cô gặp gỡ này, biết đâu, Lại là một động lực để bà sống tiếp. Mài đờ tài đền quệt đi đôi dòng nước mắt nhìn người mẹ đang dần héo hon. Trời mỗi lúc mưa một to, gió thổi mạnh vì cơn bão ngoài biển đông đã tiến vào khu vực Hải Phòng, Quảng Đinh. Tuy rằng nơi mai sống không phải ảnh hưởng trực tiếp, nhưng khi nó vào đất liền, dù đất suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vẫn rất mạnh và ảnh hưởng đến các tỉnh thành lân cận. Mai đói là nhưng vẫn không dám rời xa giường mẹ nửa bước. Đôi mắt mẹ cô như muốn nhắm lại. Mai lại lay lay tay bà, sợ bà ngủ vĩnh viễn không dậy nữa. Mẹ, mẹ! Ông ấy... ông ấy tới chưa? Mai nhìn đồng hồ đã là 2 giờ sáng, nhưng ba chồng cô chưa tới. Mai lắc đầu. Chắc ông ấy gặp chuyện. Mắt bà đờ đẫn một lúc sau khi bà nở nụ cười trông sót ra, còn đầy đau khổ. Sau này... Con hãy sống thật tốt. Dù gì, hãy đối xử tốt với ông ấy. Sau khi dùng chút sức lực cuối cùng nói được một câu đứt cột và cũng là tâm nguyện là lời nói cuối cùng của bà Lan. Đôi mắt với hai dòng lệ khép lại. Đôi bàn tay lạnh dần, không còn cử động được nữa. Mai hốt hoàng. Bác sĩ ơi, bác sĩ ơi mẹ cháu, mau, mau mà giúp mẹ cháu. Mai nao ra cửa gọi trong nước mắt. Hai bác sĩ trực buồn cũng vội vàng bước chân tới. Sau một hồi nỗ lực ép tim, những kết quả nhịp tim nó về con số 0. Hai dòng trên màn hình máy không còn gợn sóng, chỉ là một đường thẳng dài dài, màu xanh màu đỏ mà thôi. Bác sĩ lắc đầu xin lỗi rồi y tá phủ cho bà chiếc khăn màu trắng lên khuôn mặt nhợt nhạt ấy. Mai gạo thét, gọi mẹ trong vô vọng. Người mẹ muốn gặp trước lúc ra đi là ba chồng, mà ông lại không tới. Mai nghĩ có khi nào ông ta cũng chẳng tốt đẹp như bề ngoài vậy, mà chẳng hiểu sao mẹ cô luôn nghĩ cho ông ta như vậy. Vậy là mẹ cô đã vĩnh viễn rời xa cô. Khi cuộc đời cô còn chưa đâu và với đâu. Éo le chồng chất. Mọi phương hướng về tương lai còn mờ nhạt. Đưa mẹ về nhà lo hậu sự. Đêm đó, ma nhắn tin cho chồng. Mẹ cô mất. Cô ở lại lo hậu sự cho mẹ. Mấy ngày tới, sẽ không về nhà. Chồng đám tang bà Lan. Phía nhà chồng cô chỉ có tú tới viếng rồi về luôn. Anh ta không ngờ lại. An ủi Mai lấy một lời, không hiểu vì sao Bình biết chuyện và tới dự đám tang. Anh ta lặng lẽ thu xếp giúp cô lo vài chuyện, sau đó mới rời đi. Sau khi đám tang xong xuôi, Mai quay lại nhà chồng, cô định lấy vài món đồ rồi về nhà mẹ để hương khói cho mẹ vài hôm cho đỡ trống trài hưu quạnh. Căn nhà thắp điện sáng nhưng không thấy coi. Chỉ nghe thấy tiếng nước trong nhà vệ sinh ở tầng 1. Mai biết chỉ có ba hoặc mẹ chồng cô sử dụng nhà vệ sinh ấy. Mai đi thẳng lên tầng 2, vào phòng lấy vali đựng vài bộ quần áo rồi quay ra cửa thì thấy bà Phú mặt đầm đầm sát khí. Con chào mẹ, con về lấy đồ ạ. Mày còn vác mặt về đây làm gì nữa hả con kia? Xin phép ba mẹ cho con qua nhà mẹ con mấy hôm, nhang đèn cho bà đỡ lạnh lẽo. Lạnh lẽo cái mà, cha mày! Bà Phú vừa chửi vừa đưa tay tát mai một cách thật mạnh không nghĩ mẹ chồng lại làm thế, đến mai mất phòng bị ngã rúi ra phía sau. Bà Phú được đà túm lên tóc mai giật ngược rồi lôi. Mẹ, mẹ làm gì thế? Buông con ra? Sao mày lại đánh con? Mày còn dám bác mặt về đây à? Mày còn nói xin phép à? Mày hại chồng tao nằm liệt ở bệnh viện còn chưa hà dạ hả? Mai dãy rủa bà Phú cứ lôi ra phía cầu thang, bụng cô lại truyền tới cơn đau. Mấy ngày không ngủ nghỉ, không ăn uống ra gì, người mai gầy dọc, không còn sức lực. Bụng mai lại đau Không có sức phản kháng, mặc dù cô ra sức dãy ruộng. Ra đến cầu thang, bà Phú dùng sức đầy mai thật mạnh, miệng vừa chửi. Mày chết đi, còn đi, sống mà làm gì nữa? Mai ngã người lăn mấy vòng từ bậc cầu thang tầng 2 xuống. Trước khi đuổi theo xuống tận tầng 1, bà còn quay lại vớ cái vani quần áo của cô, ném lăn lông lấp đập cả vào đầu mai. Chạy theo xuống tầng 1, bà vớ cái bình cứu hòa đều học cầu thang đập liên hồi vào bụng mai. Thai này, thì thai này còn dĩ nọt, mày tưởng mày có thai là mày làm thay đổi được tất cả à? Bà, tôi mang thai chồng của bà, không phải của người khác bà. Mày, này chết đi con đi. Mày mày làm dĩ đến mày cũng là đồ dĩ mà mày chết rồi còn lôi theo chồng tao nữa, đồ con đàn bà năng loạn là lôi. Mày mày chẳng tốt đẹp gì mới sinh ra cái thứ như mày. Tao đã nương tay cho mẹ mày lắm rồi, nhưng không ngờ đến giờ vẫn hại chồng tao. Máu từ giữa hai chân mày bắt đầu chảy ra. Và bà Phú cứ nhầm bụng mai mà nệm. Cô muốn liệm đi về đầu cũng chảy máu. Nhưng vẫn cố ôm lấy bụng mình. Mẹ, mẹ, tôi đã làm gì bà? Mà bà phải như vậy. Mẹ mày là con đĩ. Bao nhiêu năm nay tao sống với ông ấy. Nhưng một lần yêu thương tao cũng không có. Trong mắt ông ấy chỉ có mẹ mày. Mẹ mày đáng phải chết. Nhưng tao muốn xem mày chết hơn là mẹ mày. Mấy năm nay mày tưởng tao muốn giúp mày về làm dâu sinh con đẻ cái à? Chỉ là tao muốn hành hạ mày nhìn thấy mày chết vì uất ức cuối cùng thì bà ta cũng đáng bị trừng phạt nhưng chết rồi còn dụ dỗ chồng tao để ông ấy bây giờ cũng nằm yên một chỗ nếu không phải vì mẹ mày ông ấy không ra đồng nỗi ấy không vội vàng để rồi lao vào xe tải như vậy nói đến đây mắt bà phú đỏ lên như thể căm hận thành tia máu bà bà bà nói ba chồng bị tai nạn sao hóa ra là như vậy mai hiểu lý do vì sao ông ấy không tới chỗ mẹ cô thay Này thì thay, dù là con của ai, dù là con của thằng Tú, thì tao cũng không để mày đè cái dòng giống nhà tao. Tại sao, tại sao trước đây con mụ đó còn nương tay với mày? <cười> lần này để chính tay tao ra tay, mày vĩnh viễn không thể đè được đâu. Còn đi, không thể làm mẹ được đâu con ạ. <cười> bà ta như lên cơn điên đập liên hồi vào bụng mày. Mày đau đớn quản quại, máu chảy ra lênh nắng. Lần trước, lần trước cũng là do bà. <cười> Đúng thế. Mày tưởng ta cho mày uống thức bắt bổ thai à? <cười> non lắm, con ơi! Bà, bà sắp xếp để tôi gặp Bình cũng là bà. Để ngay phá sản cũng là bà à? Bà Phú trận mắt. <cười> Giờ mày mới biết hả con đi? Phải, phải. Mọi thứ đều là tao làm. Chứ mày nghĩ trùng hợp như vậy. Từ khi biết mày là con của mụ ấy, tao đã làm ra mọi chuyện đấy. <cười> Cưới mày về để tao xem mày thay mẹ mày chịu nhục, chịu khổ như thế nào. Thằng Bình đó à? Tuy nó nghe lời đối xử tệ với mày, nhưng chưa đủ... Ta muốn nó cũng kiệt quệ không còn gì để khi mày cút khỏi nhà này cũng không bấu víu vào nó được. Bà, sao lại có người ác độc như bà? Bà còn muốn gì nữa? Sao không giết tôi luôn đi? Tao muốn mày sống không bằng chết đó. <cười> Phục vụ tao, làm con chó dưới chân tao, còn mãi mãi không thể sinh con được nữa. <cười> đầu mai choáng bán, nghe tiếng cười tiếng mắng nhức của bà ta, mặt tay ù đi, mắt mai lịm dần, lịm dần. Máu ở đầu, Máu ở giữa hai chân, vẫn cứ chảy. Cố lấy chút sức lực, Mai tèo thào. Đưa tôi đi bệnh viện. Đi viện. Kể ra thì trong cơn giận dữ bà Phú đánh Mai, một lòng căm hận mẹ cô nên mọi thứ trả thù đều nhằm bà Mai để giáng xuống. Kể cả chuyện cách thai là của chính con trai bà, thì bà ta cũng chẳng cần, vì bà ta không muốn nó mang trong người dòng máu của mẹ con nhà Mai. Bà ta nhách miệng. Yên tâm. Tao. Bà định nói cái gì thì ngoài cửa có tiếng phanh xe. Đà tú con trai bà về Bội bằng sửa sang lại quần áo đầu tóc rồi Rụ rồi mắt cho tèm nem Rồi bà vội vàng chạy ra phía cửa Ôi con trai con về rồi đấy à Mày đi gọi cho con Có chuyện gì thế mẹ Bà phú bội vàng kéo tay con trai vào phía cầu thang Vừa đi bà vừa sướt mướt Con bé Mai vợ con Nó chẳng biết tức giận cái gì Về nhà lấy quần áo định bỏ đi Mẹ bảo nó đứng lại có gì từ từ đợi con về Bố đã không may tai nạn xe Chỉ vì muốn qua chỗ mẹ nó mà ra nông nội ấy nhưng nó lại cãi lại mẹ rằng là ba mẹ không qua chỗ đám tang mẹ nó nó sẽ không ngờ cái nhà này nữa nó đi Tên là một mình sách ba đi đi nó vội vàng đến mức không may ngã cầu thang mẹ sợ quá máu máu tú chạy tới thấy mai đang nằm toay tóp xung quanh đầy máu còn hời cái thai cái thai liệu có làm sao không mẹ nghe thấy đánh xoành một cái như là đầu nó đập cả vào cầu thang như sao ấy máu me sợ quá mẹ sợ quá bà đại càng khóc lớn hơn Hôm trước là vị thế con bảo nó lén nút gặp thằng Bình còn có cả ảnh nữa. Mẹ lại nghĩ hay là nó ngoại tình nhưng thực sự nó không ngoại tình mà cái thai của nó thì thì nó chính là đứa hại cái thai của gia tộc mình con ơi. Mai, Mai, cô mau tỉnh lại cho tôi. Tỉnh lại đi. Tú chạy tới lay lay người Mai nhưng mà cô không cử động. Mẹ, mẹ tôi đừng nói nhiều nữa. Để con đưa cô ấy tới bệnh viện trước đã. Tú tin lời mẹ mình nói nhưng trước mặt mình cảnh cô vợ ngày xưa Tú từng theo đuổi Từng thích đôi mắt trong sáng lòng lành thánh khiết ấy. Giờ đang nhắm hờ, máu xung quanh người, lòng hắn thắt lại. Tìm như giao cứa, hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu. Tú và vàng đưa Mai tới bệnh viện. Còn bà Phú nói sửa soạn ít đồ mang vào cho ông Phú sau. Mai tỉnh lại sau mấy ngày hôn mê sâu, đầu đau một trận không thôi. Vừa tỉnh cái là cô đã sờ sờ tay vào bụng mình kêu lên. Con, con của tôi. Bác sĩ vội chạy vào. Tỉnh rồi hả cô gái? May là cháu tỉnh lại. Nếu không tỉnh lại, e là mai cắt ngang. Con của cháu, con của cháu đâu ạ? Có gì từ từ nói. Bây giờ cho hãy nghỉ ngơi đi đã. Tú được y tá gọi đến thông báo là vợ đã tỉnh lại. Hắn vừa đi tới, y tá còn vui mừng cười với anh ta. Vợ anh tỉnh lại đúng là một kỳ tích. Chúc mừng gia đình nhé. Nhưng đừng làm gì sốc đến tinh thần của cô ấy. Vết thương văn đập vào đầu của cô ấy khá nặng. Chúng tôi lúc đầu còn sợ cô ấy nằm đó mãi mãi Đúng là kỳ tích, kỳ tích Hắn không nói câu gì với bác sĩ Tú bước vào phòng Sau khi hắn đã được mẹ mình tim vào đầu đủ thứ Nào là bố hắn vì mẹ Mai mà tai nạn Nào là cô là độ ác quỷ Có cái thai con của hắn cũng không giữ Nào là được ba hắn cưng chiều như vậy Nên chống đối lại cả nhà này Vân vân Đầu mai cuốn băng trắng Sau mổ hộp sọ mấy hôm trước Đôi mắt ướt lệ, khẽ hé ra Khi thấy Tú bước vào cô tỉnh rồi sao? tú lạnh lùng khắc hẳn với những gì trong đầu cô tưởng tượng, bởi vì khi cô hôn mê, mai nhớ mang máng rằng quay đó luôn thì thầm gọi tên cô, bảo cô khỏe lại, cố gắng sống tiếp cơ mà, mai lại cứ nghĩ đó là tú, vì cô làm gì còn ai khác. vậy hãy ký đơn ly hôn đi, tôi và cô không còn ai nợ ai nữa, cô giết con của tôi, nhưng tôi đã đưa cô đến bệnh viện và chờ cô tỉnh lại. nước mắt mai bắt đầu chảy sang hai bên tai, nhò giọt xuống chiếc ga giường bệnh trắng tinh. Tôi đã từng nghĩ tối hôm đó là tôi đã nặng lời nói không tin cô sau khi nhận được mấy tấm mảnh nặc danh. Cô nói cô không làm chuyện đó sau đường tôi. Tôi đã cho cả hai chúng ta cơ hội. Hắn lại nói tiếp, giọng trầm trầm nhưng không chút lưu tình. Đứa bé lần trước cho dù nó không phải là con tôi đi nữa tôi vẫn chấp nhận nó. Nhưng cô đã hại chết nó. Tôi đã bỏ qua. Lần này tôi đã từng cho cô cơ hội. Từ nghĩ đứa con sẽ hạn gắn tình cảm của chúng ta. Sau tối hôm đó tôi đã về nhà đúng giờ không qua đêm bên ngoài, không chửi bơi đánh đập cô Nhưng chỉ vì ba tôi không đến với mẹ cô mà cô sinh dòng hận thù giết nốt đứa con thứ hai của tôi. Nhưng ông ấy bị tai nạn cơ mà. Có phải ông ấy không đến đâu? Ông ấy còn không mang tới suy nghĩ của mẹ tôi mà đến với mẹ cô. Vậy mà, vậy mà cô còn chút giận đến đứa bé chưa trào đời. Mai đau đầu không muốn nghĩ gì. Mồ hộp sọ, mất đứa con. Với cô, như đã chết. Đáng ra ông trở nên để cô chết đi. Hắn còn mang cô đến bệnh viện làm gì? Bây giờ cô không cần lời nào để giải thích bất cứ điều gì. Nhưng giọng nói của một người đàn ông trong lúc cô hôn mê là ai? Không phải chồng cô, vậy là ai? Nói xong tú liền bỏ đi, không nói thêm gì. Vậy là mai mạng chưa chết, nhưng mọi thứ, kể cả tâm, đã chết. Mẹ qua đời được hai ngày thì mẹ chồng đánh cho đến nỗi con chưa chào đời đã ra đi mãi mãi, não bị ảnh hưởng trầm trọng, chồng bỏ, mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, không còn ai nương tựa, bấu víu khi còn đang mặc đồ bệnh nhân, băng trắng trên đầu nằm trên giường bệnh. Không người thân ruột thịt. Chính cô đến giờ này còn chẳng biết bố mình là ai. Đúng là nghiệt ngã. Sau khi tỉnh lại, nhiều lần mai nghĩ đến cái chết. Có lúc mai lên cơn kích động tự mình gào lên. Giật hết dây truyền, cao cấu để gỡ băng quấn trên đầu. Khiến nhiều lần bác sĩ phải tiêm thuốc an thần. Mai mới lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có lúc mai nằm, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà cả tiếng đồng hồ. Có lúc cô lại khóc không thành tiếng cố sốc tinh thần quá đớn đến với cô gái chưa tròn 20 tuổi xuân. Bên cạnh Mai lúc này chỉ có người gì không được bình thường, nhưng tâm lại rất tốt đó thôi. Rồi những tháng ngày ở bệnh viện Mai cũng dần dần bình phục. Nhưng để lựa chọn sống tiếp hay chọn cách chết, Mai vẫn nhiều lần suy nghĩ mong manh. Bởi để trang trải tiền viện phí đất đỏ cho cô, dì đã phải bán nốt minh đất của bà Lan, rồi truyền linh hồn bà lên chùa, chẳng còn chỗ để đặt bắt hương thờ cúng bà. Một buổi sáng, dì đẩy chiếc xe lăn của Mai đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện. Mai im lặng không nói. Từ lâu, cô đã không nói chuyện với bất kỳ ai xung quanh rồi. Bỗng nhiên người gì thấy bên đường có bán kẹo bông. Mai, kẹo bông! Mai ngước mắt nhìn gì, rồi nhìn về hướng gì chỉ tay. Nơi đó có người đang đứng bên kia đường cạnh chiếc xe kẹo bông. Mai tự nhiên nhớ đến hồi bé, từng đòi mẹ mua kẹo bông. Mẹ cô cũng nhèn miệng cười chiều con gái. Mua cho nó cây kẹo bông thơm ngon ngọt lịm đầu nưỡi. Mai khẽ cầm bồi như muốn nhèn nụ cười gật đầu. Dì bé vui vẻ đẩy mai thật nhanh ra phía cổng bệnh viện, bỏ cô ở đấy rồi chạy sang bên đường mua kẹo bông. Đúng lúc đó cũng có đứa bé khóc lóc đòi mẹ mua kẹo bông. Khi mẹ nó mua cho thì nó cười vui vẻ. Mai bông ghi tay chặt vào bụng mình, đầu cô hiện lên tiếng nói của bác sĩ. Xin lỗi, đứa bé đã không thể giữ được. Rất tiếc, từ nay về sau. Rất có thể cháu không thể mang thai được nữa Não cũng tổn thương Nên sau này không được suy nghĩ Hay làm cho mình bị kích động Tôi đã cho cô cơ hội Vậy mà cô đang tâm giết chết đứa con chưa chào đời của chúng ta Tôi đã tin cô Tôi hy vọng đứa con là sợi dây hàn gắn giữa hai chúng ta Vậy mà cô đã giết chết lòng tin đó Từ giờ chúng ta không ai nợ ai Một loạt câu nói vang lên trong đầu mai Khiến cô choáng vắng Một lượng suy nghĩ dại khờ Đã đầy cô lăn chiếc xe hai bánh ra giữa đường 3 năm sau Mai à Con làm vừa phải thôi Phải dành thời gian ra nghỉ ngơi chứ Sức khỏe là quan trọng Mai cầm hộp cơm nhuền miệng cười nhẹ gì con không sao Con đến công ty nhé Cảm ơn dì đã chuẩn bị cơm cho con Giọng người đàn ông trầm ấm vang đêm Tối có gần ba qua đón con sau tan học không Không cần đâu Con tự về được ạ Ông đi đón đưa cái gì, để bên quá đón nó, ông cứ thích làm kỳ đà đấy à? Ờ, vậy cẩn thận, có gì gọi cho ba? Vâng. Mai đến công ty. Hiện tại cô đang làm trưởng phòng kinh doanh trong công ty. Sáng nằm ở công ty, tối mai lại đi học tại trước cửa trường. Cô không cho mình nghỉ ngơi, phải cố gắng hết sức, cũng không muốn rảnh rỗi, lại có thời gian suy nghĩ lung tung. Vậy là đã thấm toát, Ba năm sau lần mua kem bông ấy. Hôm đó may chiếc ô tô Camry đó chỉ còn cách con năm mét phân là có thể húc bay chiếc xe lăn của cô giữa đường mà nó đã kịp phanh lại nhưng vẫn va chạm với một chiếc xe bên cạnh. May không có ai bị thương. Mai có rúng người, bị tai lại la hét. Vậy mà lúc trước khi đẩy chiếc xe đó ra đường, cô đã nghĩ đến cái chết. Thế mà khi cái chết đến gần, chỉ còn trong gang tấc. Thì cô lại sợ chết đến như vậy <cười> Ta muốn mày sống không bằng chết Ta muốn mày vĩnh viễn không sinh con được nữa Mẹ mày là đĩ Mày cũng làm đĩ Tôi và cô Không ai đợi ai. Giây phút cận kề với cái chết đấy Mai lại thật sự muốn mình sống Sống để trả thù Để đòi lại những gì Mà họ làm với cô Đòi lại tất cả Cô lại muốn sống May ông trời đã cho cô cơ hội sống. Không những thế, lại còn gặp đúng người đàn ông mà sau này, cô mới biết đó chính là ba ruột của mình. Người luôn đi tìm cô suốt 20 năm qua. Mai đi rồi. Ông Đặng, người lái chiếc xe Camry 3 năm về trước, cũng chuẩn bị đồ đạc để đến công ty. Bà Ngọc vừa đem cho chồng chiếc sơ mi mới là xong. Vừa nói với ông, từ ngày tìm được con bé, mặc dù chúng ta đã hết lòng yêu thương đó nhưng hận thù trong nó lớn quá cứ tình trạng này tuổi xuân của nó cũng trôi đi trong đống công việc học hành thù hận mất mình giảm bớt công việc cho nó đi thì muốn nó giảm bớt nên tôi mới để nó ở chức trưởng phòng không thì đã ra một phần công ty cho nó rồi để cho nó làm phó giám đốc thay tôi quản lý bớt việc rồi bà ngọc thắt cái caravat cho chồng rồi lại thở dài tôi hiểu cái cảm giác không thể sinh con được nó như thế nào Không gặp được người yêu thương thật lòng thì... Tôi cũng khâm phục con bé, may là nó vực dậy được. Mình đã nghĩ linh tinh vớ vẩn cái gì thế? Rồi bà Ngọc lại tiếp. Mong sao nó gặp được người yêu thương nó như là tôi gặp được mình ấy. Cậu Bình ấy, tôi thấy thật sự yêu thương con bé, mà con bé cũng nặng tình với nó. Mình nghe nó muốn thế nào, phải giúp nó thế ấy đấy, vùn vén cho chúng nó vào. Ờ, được rồi, tôi sẽ bổ đắp cho nó Mày yên tâm đi, chuyện tình cảm cứ để nó tự quyết định Bà Ngọc cười vui vẻ tiến chồng ra xe và đứng ở cửa chờ cho xe chồng khuất dần ra đầu ngõ Bà Ngọc kém mẹ Mai 2 tuổi, năm nay 54 tuổi Bà không phải là người thành phố Mà quê bà ở vùng chân núi cách thành phố hơn trăm km Bà mắc bệnh vô sinh từ nhỏ Nhưng bà không hề biết Mãi cho đến khi lớn lên lấy chồng mấy năm không sinh con được bà ngọc đi bệnh viện khám và bác sĩ nói bà bị teo buồng trứng bệnh này bẩm sinh buồng trứng của bà không phát triển được bà đau khổ giàn vặt khi biết mình như vậy nên tự ly hôn với chồng về nhà mẹ đẻ sống chồng bà sau đó cũng đã lấy vợ và sinh con với vợ mới tình cờ bà gặp ông đặng trong một đêm mưa rông ông đặng không rõ có việc gì đi ngang qua khu bà đang ở nhưng mưa kèm theo lở đất lũ ống bất ngờ ập tới xe của ông cùng vài người qua đường khác bị mắc kẹt. Được người dân ở đó cứu và đưa về kêu mang qua đêm đó. Chờ cho đến sáng hôm sau, bộ đội biên phòng mới tới và đưa họ tới bệnh viện được. Nhớ đêm đó, toàn tân ông Đặng bần lem nút đầy bùn đất. Một bên tay còn bị gãy do tàng đá lớn đè đột ngột, máu me đầy người. Khi được đưa đến nhà bà Ngọc, bà và mẹ bà khi đó còn sống đã cứu sống ông. Còn hái lá, bó tay cho ông Đặng. Từ đó ông thường xuyên qua lại, xin nhận mẹ bà Ngọc là mẹ nuôi. Dỗ Tết gì cũng qua hỏi thăm. Bà Ngọc lâu ngày cũng cứ mến con người cao giáo điển trai. Nhưng ông Đặng cũng chỉ coi bà như người em gái, thi thoảng tâm sự vài chuyện cho bà nghe. Bà cũng biết mình là gái thôn quê nghèo hèn, còn mắc bệnh vô sinh, làm sao với tê ông ấy được. Thế nhưng mỗi lần người con trai ấy ghé lên là bà lại nhớ anh ta thêm đôi chút. Bà biết ông Đảng yêu một cô gái xinh đẹp, yêu đến chết đi sống lại. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao Người thanh niên cao giáo đẹp trai Cũng giàu có ấy Lại lận đận tình duyên Người con gái ông yêu Như thế chẳng hề yêu ông vậy Cho đến khi mẹ bà ngọc qua đời Bà chẳng còn ai nương tựa Ông đặng thương Cũng hiểu bà thương mình Nên đón về ở cùng Bà nói mình mắc bệnh không sinh con được Thì ông chỉ bà một câu Tôi cần có người bầu bạn Chứ cũng không nhất thiết quan trọng chuyện sinh con Vì tôi đã có con rồi Bà vui lắm nhưng lòng đầy lo âu. Mặc dù bà luôn nghĩ trong đầu nếu ông ấy không thương bà mà đi với người khác, bà cũng cam lòng. Chỉ cần được ở cạnh hầu hạ ông ấy với bà là quá đủ rồi. Ai ngờ sau một thời gian ông đã cho bà một danh phận, còn cho bà ký giấy kết hôn với ông. Tuyệt nhiên sau bao năm qua, ông chỉ lo kinh tế, mở công ty, lập công ty mở rộng. Hiện tại chồng bà còn có một công ty lớn, không phải nhất thì cũng đứng hàng nhì, ba ở cái thành phố này. Nhưng ông không bỏ bà, mà đi tìm người khác. Mặc dù bà biết trong sâu thẳm, trong tâm trí ông luôn có hình ảnh người phụ nữ và đứa con đang thất lạc của mình. Bà biết ông đã đầu tư nhiều tiền để tìm đứa con gái nhưng không thấy ấy. Một ngày vô tình trời thương đã cho ông gặp nó, nhưng lại trong tình trạng thật kinh khủng, cả đầu vẫn cuốn băng mặc trên người chất có bệnh nhân kẻ sọc. Hôm gặp Mai, bà cũng là người ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe của chồng, bà kinh hoàng đến mức muốn ngất đi. Từ đó bà yêu quý Mai thật sự Coi cô chính là con gái đẻ của mình vậy, bà hết lòng lo cho Mai suốt 3 năm qua. Mặc dù Mai chỉ nói qua qua là nhà chồng cô đối xử tệ với cô, còn tệ như thế nào Mai không có nói. Chỉ nghe con gái bị ấm mức là vợ chồng ông bà đã muốn cho bay cái nhà ông Phú đó rồi, nhưng Mai lại ngăn lại. Cô chỉ nhờ ba khi nào cần thôi, còn cô sẽ tự tay mình xử lý họ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội cai nghiệt. Tác giả